Giữ đúng lời hứa, cuối tuần đó Hoài đưa vợ chồng bác sĩ Túc đi qua nhà. Căn nhà thứ 24. Thầy Đức Huân cũng đi nhưng lái xe riêng đến điểm hẹn. Quả nhiên vừa bước vào nhà, thầy chỉ nhìn lướt qua rồi mau mắn chấp thuận ngay, hân hoan bảo "Bác sĩ Túc, tốt lắm. Căn nhà này thì không có điểm nào đáng chê. Bác sĩ ký offer liền đi để chậm sợ người khác người ta lấy mất." Tôi chỉ xin nhắc bác sĩ là khi dọn vào Khi màn cửa này, tường nhà này nên dùng màu trắng hoặc là màu vàng, nhất là màu trắng bởi vì màu trắng thuộc hành kim mà kim thì sinh thủy. Hoa ngoài vườn cũng trồng nhiều màu trắng và nếu mà xây bồn trồng hoa á thì nên đắp thành hình cánh cung là hợp hơn cả. Nên nhớ là bất cứ bồn hoa nào cũng là hình trái cật mà phía lõm phải hướng vào nhà mình, phía cánh cung hướng ra ngoài. Nó giống như là cái cây cung mà bắn sang nhà hàng xóm rút lời thầy đưa mắt nhìn Hoài. Hoài khẽ gật đầu thầm ngỏ lời cảm ơn. Mặc dầu Hoài muốn phì cười vì thầy khuyên để cung bắn sang nhà hàng xóm. Nếu vậy thì hàng xóm cũng có thể xây bổn hoa hình cánh cung bắn sang nhà mình, tức là dùng phong thủy để hai nhà bắn nhầm. Vợ chồng bác sĩ Túc dĩ nhiên không hề biết sự thông đồng giữa Hoài và thầy, cho nên cả hai vợ chồng cùng thở phào nhẹ nhõm, sau 3 tháng lạnh lội mới tìm được tổ ấm đúng ý thầy. Mỹ Khan nhìn hoài chia sẻ niềm vui rồi bảo thầy. Ờ cảm ơn thầy thật là nhiều. Bắt thầy vất vả mấy tháng nay. Vợ chồng tôi cũng ái náy lắm, nhưng mà biết thầy tính rất là kỹ, chúng tôi cảm mừng vì sự chu đáo của thầy. Vâng, thầy càng kỹ thì càng có lợi cho mình, phải không em? Thầy Đức Huyên gật đầu đáp. Nhà này hành kim vượng lắm. Nếu cần thì thay cái cửa ra vào hình cánh cung là toàn hảo. Nhưng mà cũng không cần. Ông bà dọn vào đây thì chẳng những tài lộc hưng thịnh mà gia đạo sẽ càng ngày càng yên ấm. Tôi có lời chúc mừng ông bà. Rồi thầy bắt tay cả ba người và nói: Tôi có cái hẹn phải đi ngay vì có người mới khai trương tiệm bán vải nhờ tôi đến coi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net